ánh một trời khô vật giáo cẩn thận lửa lên. Và lúc này thì một người canh phu vác trên vai một chiếc lồng đèn giấy, cúi người gõ vào chiếc chuông đồng. Vừa đi vừa điểm canh trên con phố tối tăm. Đến trước một ngôi nhà lớn, hắn dừng chân ngẩng đầu nhìn tòa nhà, lắc đầu thở dài, rồi lại gõ mạnh vào khương, lom khom mà bước đi. Lúc này từ phía sau người canh phu thì hai bóng đen vụt ra, lén lút đến trước cửa ngôi nhà. cũng ngẩng đầu lên nhìn. Rồi họ nhìn nhau mỉm cười, quay người đi vòng ra góc tường phía sau. Hai bóng đen này thì chính là kẻ trộm mộ Bạch Thế Bảo và Én Bay Lý Tam. Hai người lẻn đến góc tường. Én Bay nhìn quanh không thấy ai, bên ghế sát tai Bạch Thế Bảo nói nhỏ: "Mình sắp sang canh chỗ đó, chúng ta cứ chờ ở đây, đợi đến canh hai giáo vào." Bạch Thế Bảo nói: "Người ta nói canh một phòng cháy, canh hai phòng trộm." Sao lại đợi đến canh hai làm gì? Bình vậy à, điều này để không hiểu rồi. Canh một là tắt đèn thổi nến, dĩ nhiên là phòng cháy. Nhưng mà canh hai, lúc người ta ngủ say mơ màng nửa tỉnh nửa mê, mới là thời cơ tốt nhất để ra tay đó. Vậy, vậy sao không đợi đến canh ba, lúc mà người ta ngủ say hẳn xuẵn vào? Bạch Thế Bảo trầm để lúc đó người ta ngủ say như chết rồi chẳng phải càng thêm an toàn hay sao? En bay lắc đầu mà nói. Cánh ba, người ta một khi mà bị đánh thức thì rất khó ngủ lại. Mạch tế bảo gật đầu ra vẻ đã hiểu. "Ờ, huynh đệ đợi ta một chút, để ta lên thăm dò trước đã." En bay vén áo lên, buộc vào thắt lưng, hai tay sờ soạn bức tường, lấy đà rồi bám lên như là con tắc kè. Hắn lấy mũi chân đạp lên tường, thoát cái đã lên cao nửa mét, hai tay bám chặt vào mép tường tho đầu vào bên trong. Bạch thế bào nhìn mà kinh ngạc Một thân võ nghệ như là tắc kè Trèo tường leo rào không một tiếng động Động tác thật là gọn gắn dứt khoát Thật là lợi hại quá Hén bay quan sát một lúc rồi nhảy xuống Lúc mà chạm đất thì hắn lấy mũi chân điểm nhẹ Đứng vững lại về mặt đầy vẻ kinh ngạc lầm bầm Quái lạ nhỉ Đã canh hai rồi Mà trong nhà sao vẫn còn sáng đèn chứ Bạch thế bào phán đoán Hay là người ta vẫn còn chưa ngủ Én bay lắc đầu Ta ngay bên trong không có tiếng động gì Chắc là họ thắp đèn ngủ quên Thời gian không đợi người Thôi chúng ta cứ vào xem sao Én bay lại leo tường lên Nằm sắp ở trên mép tường Đưa tay về phía bạch thế bảo Bạch thế bảo đưa tay nắm lấy Cảm giác như nắm phải một cành cây khô Én bay kéo lên Bạch thế bảo cảm giác như là bị một lực cực kỳ mạnh kéo lên Không ngờ én bay trông gầy yếu mà sức lực lại lợi hại như vậyy để cứ dẫm theo bước chân của ta mà đi đảm bảo an toàn bay tế bảoo gật đầu cuối người đi thắt theo phía sau én bay chân không hề dẫm hụt chỗ nào cũng dấmm đúng chỗ én may đã đi qua quả nhiên đều là chỗ đất cứng không phát ra một tiếng động nào hai người từ trên tường bỏ đến mái nhà én bayảm sắp xuống dùng taysờ soạn ngói trên mái nhà tìm được một viên hơi lòng, bèn nhấc lên một khe hở, thò đầu nhìn vào. Căn phòng này tối om, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng người đang ngáy trên giường. Én bay nhẹ nhàng đặt phiên ngói trở lại, nói nhỏ với Bạch Thế Bảo. "Đây là phòng của phu nhân huyện lệnh, bà ta đang ngủ say rồi." Bạch Thế Bảo hỏi nhỏ, "Thì bà cất ở đâu?" Én bay chỉ tay về phía trước nói nhỏ, "Đi theo ta." Bạch Thế Bảo rón rén đi theo, đến máy nhà căn phòng sáng đèn kia. Én bay dừng lại, nói nhỏ. Bình đệ đợi ta một chút, ta đi xem tình hình. Bạch thế bào gật đầu, chỉ thấy én bay đi đến mép mái hiên, lộn một vòng, dùng hai chân móc vào mái hiên rồi cả người treo ngược xuống. Đây chẳng phải là treo ngược móc vàng ở trong truyền thuyết hay sao? Bạch thế bào nhìn mà ngẩn người, cả trăm cân mà treo ngược lên mái hiên lại không phát ra một tiếng động, khinh công này quả thật là quá phi phạm. Yến Tử Phi treo ngược người giữa không chung Lấy ngón tay Chấm chấm vào miệng Rồi chọc một lỗ trên giấy cửa sổ Nheo mắt nhìn vào trong nhà Sắc mặt không khỏi đại biến Mắt trợn tròn Người uốn cong Hai tay bám vào mái hiên Lại một lần nữa lộn cái đầu Lật người lên Nói với Bạch Thế Bảo Lạ thật ạ Thảo nào lại thức đêm thắp đèn Thì ra là huyện trường có người chết Ở trong phòng này dựng một cái linh được Bạch Thế Bảo nhú mẹ mà nói Thế thì cũng lạ thật đó Nếu đã có người chết Tại sao ngoài cửa không treo đèn tang vài trắng vậy Yến Tử Phi gật đầu nói Ờ E rằng trong này có uẩn khúc gì đó Ta thấy cái vị huyện trưởng kia Cũng túc trực bên linh đường mặc áo tang Nhưng lại không nhìn rõ người chết là ai Bạch Tế Bảo nói Thôi mặc kệ ắn Chúng ta lấy bạc rồi chuồn Không được Số bạc đó ở ngay trong phòng này mà Bạch Tế Bảo kinh ngạc bé mồm tôi. Diễn Tử Phi bịt miệng Bạch Thế Bảo, rồi nghiêng tai lắng nghe một hồi mới buông tay ra. Bạch Thế Bảo hỏi: "Vậy chúng ta phải làm sao?" Diễn Tử cúi đầu trầm ngâm một lát rồi nói: "Ta thấy bọn họ đều đã ngủ say, chỉ bằng chúng ta cứ vào phòng này lấy vậy." "Ở cái này?" Bạch Thế bào có chút lo lắng, "Vạn nhất bọn họ tỉnh lại chẳng phải bị bắt quả tang hay sao?" Diễn Tử Phi vỗ vai Bạch Thế Bảo, ra hiệu cho an tâm. Sau đó nằm sấp người trên mái nhà Lấy tay nghe một hồi rồi cởi vạt áo Từng miếng, từng miếng ngỡ ngói ra Dùng vạt áo hứng lấy Trong chốc nát thì trên mái nhà đã bị lật ra một cái lỗ nhỏ Yến Tử Phi nói Hình để theo ta chui vào trong nạp Nói xong thì Yến Tử Phi cắm đầu xuống Giống như là một con lươn Lưu một cái chui tọt vào bên trong Bạch thế bào nằm sấp ở miệng lỗ Nhìn vào bên trong Yến Tử Phi đang ngồi xổm trên xà nhà, vẫy tay gọi hắn xuống. Bạch Thế Bảo thì không có công phu trồng cây chuối này, bèn nằm sấp ở miệng lỗ, trượt người xuống theo. Đúng lúc mũi chân chạm vào xà nhà, tay của Bạch Thế Bảo trượt một cái, một viên ngói bị quét rơi xuống. Bạch Thế Bảo giật mình, suýt nữa thì kêu lên. Yến Tử Phi thì mắt tay nhanh lẹ, vươn tay một cái ra, đã nắm lấy được viên ngói. Rồi quay đầu lại nhìn Bạch Thế Bảo, đã toát môi lạnh, bật mảy thì tái mét Bạch Thế Bảo dùng tay ôm chặt lấy sàn nhà Không dám phát ra một tiếng động nào Yến Tiểu Phi mở vạn áo ra Lấy tay nắm lấy viên ngói Vèo vèo vèo lắc lắc lắc ở trên đầu vá lại cái lỗ trên mái nhà Giống hệt như cũ Căn bản là không nhìn ra có người động vào Và càng không thể đoán được lại có người từ chỗ này chui vào Bạch Thế Bảo cúi đầu nhìn vào trong nhà Giữa nhà đặt một chiếc quan tài màu đen trước quan tài thì đặt một chậu lửa Ở trong chậu còn sót lại cho giấy Trong nhà đèn đuốc sáng trưng Bên cạnh quan tài có 4-5 người khoác áo tang đội khăn tang nằm la liệt bên cạnh Hiển nhiên là đang canh linh đường Nên mệt quá nên là ngủ tiếp đi thôi Yến tự phi khẽ nói Cái tên mặt trắng béo ú kia chính là huyện trưởng đó Bạc bị hắn ta khóa ở trong tủ rồi Bạch Thế Bảo theo hướng của Yến Tử Phi nhìn vào bên trong Ở phía trong cùng của căn nhà có một chiếc tủ gỗ hương đàn Đi một ổ khóa, khóa chặt lại Lại quay đầu đi xuống đất Quả nhiên có một tên béo đang nằm nghiêng trên tếm đẹp ngủ khỏ khỏ Bạch Thế Bảo khẽ hỏi Ờ không có chìa khóa, lấy làm sao được Yến Tử Phi đưa tay lên tai quét một cái Lấy ra một cây kim đồng cười nói với Bạch Thế Bảo Mình cứ chờ đây đi mở khóa anh nói xong Yến tử Phi lăn một vòng trên xả nhà một tay bám vào xả nhà trợt người xuống dưới kết đúng lúc này không biết từ đâu phát ra một tiếng đồng lạ bài tế bào và Yến tử Phi giật mình cúi đầu nhìn xuống chứ quan tài kia không biết làm sao mà nắp quan tài bốc nhiên độc đẩy tiếp theo ngay thấy tiếng xột xoạt giống như có tiếng quần nãoo cọ vào quan tài rồi là tiếng gõ nhẹ Hình như là có người trong quan tài đang đẩy nắp quan tài thì phải Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi sợ đến mặt mày tái mét nhìn nhau Yến Tử Phi thầm nghĩ chẳng lẽ gặp ma sao Bạch Thế Bảo thì cứng đờ cổ Dùng ánh mắt liếc trộm về phía quan tài Chỉ thấy giữa ánh đèn leo lét của linh đường Một người đã ngồi dậy từ trong quan tài Mặc một bộ đổ liệm Tay áo rộng thùng tình bay phấp với Sắc mặt thì vàng vọt hai mắt trợ trắng Trên mặt không có một chút biểu cảm nào Từ từ quay đầu đảo mắt Liếc nhìn khắp linh đường Yến tử phi giống như là một cây lạp sườn Treo lùng lẳng giữa không chung Sợ đến rượu tóc gáy Cả căn phòng yên tĩnh như tờ Bảy tế bào tim lập thỉnh thịnh Mắt nhìn chằm chằm vào người trong quan tài Người này cứng đờ Đứng dậy từ trong quan tài Sắc mặt bị ánh nến chiếu vào Giống như là tờ giấy vàng mã Trợn trắng mắt Dùng mũi hít hít xung quanh Rồi đột nhiên nhảy ra khỏi quan tài Đưa tay ra như là muốn sờ soạn cái gì đó Rồi đi đi lại lại trong linh đường Đây, đây là xác chết sông Vùng dậy sao Yến Tử Phi nào đã từng thấy cảnh này Chỉ nghe người ta kể lại xác chết vùng dậy không phải chuyện đùa Chỉ thấy cái người nọ Chậm rãi đi đến trước cây nến Hơ tay vào ngọn nến Dần dần hai tay bị đen thui Sau đó lê bước đến trước mặt một người nằm dưới đất Dùng cái cánh tay bị đen thui đó ôi lên má người nọ Tay vừa chạm vào thì người nọ chân giật giật rồi không động lại nữa Tiếp đó thì người nọ lại đi hơ tay Đợi đến khi mà tay bị hôn đen thì làm y như vậy Những người ngồi dưới đất lần lượt từng người, từng người một chết đi Lúc này người nọ lại hơ tay Khi hai tay dần dần chuyển sang màu đen tím Thì đột nhiên ngẩn phát đầu lên, trợn trắng mắt Mặt như tờ giấy vàng mã Hình như là nhìn thấy Bạch Thế bào và Yến Tử Phi Bạch Thế bào kinh hãi mà nói Chết rồi Anh ta đang hướng về phía chúng ta kìa Cái miệng tím nem bầm của người nó bỗng nhiên cười toe tuet, tuet Rồi chậm rãi lê bước Giang hai bàn tay đen chỉ ra Đi về phía Yến Tử Phi đang treo lơ lực giữa không chung Bạch Thế Bảo vội vàng đưa tay về phía cổ Yến Tử Phi hét lên mau lên đây nhanh lên Nếu không sẽ bị nó câu hồn ý mất đó Lại nói thì người ta vẫn thường nói Canh một phòng cháy, canh hai phòng trộn Còn canh 3 thì phòng ma Ma quỷ thì Yến Tử Phi vẫn chưa gặp Vậy mà hắn lại cùng với cả bạch tế bào gặp phải xác sống vùng dậy ở đây Cái xác chết ấy thì dâu hai bàn tay bị hun đen bởi nến Chậm rãi bước về phía của Yến Tử Phi Yến Tử Phi ngày thường thì bay nhảy trên mái nhà Đi lại trên xà nhà như cơm bữa Vậy mà lần này gặp phải xác chết biến đổi Sợ đến mức treo mình trên sàn nhà không biết phải làm sao May mà Bạch Thế Bảo hét lớn một tiếng Đưa tay về phi hắn Yến Tử Phi lúc này mới hoàn hồn Đưa tay nắm lấy Thân mình lồm nhộm Leo lên, leo lên sàn nhà Cái xác chết kia thì dừng bước trọn mắt nhìn lên Dùng mũi người người Yến Tử Phi run dày Ôm chặt lấy sàn nhà nói Hả? Sa sao tự nhiên lại như thế này? Ờ... Sát sống vùng dậy sao Bạch Tế Bảo cúi đầu nhìn cái xác Rồi lại quay đầu liếc nhìn chiếc quan tài màu đen Kinh ngạc mà nói À Coi bộ người này chết bất đắc kỳ tử đó Ờ huynh đệ à Thế nào là chết bất đắc kỳ tử chứ Bạch Tế Bảo đưa tay chỉ nói Huynh nhìn nó kìa Môi thì tím tái Mí mắt thì trắng rã Ngực thì phập phòng như đang thở Ờ Huynh lại nhìn cái con tài kia đi Yến Tử Phi quay đầu nhìn chiếc quan tài Chiếc quan tài gỗ đen ở bên trong đã bị lật tung lên Có những vết cảo cấu sâu hoám Còn lưu lại những dấu vân tay dính máu Lại nhìn nắp quan tài không phải là đóng năm đinh thông thường Mà là chi chít những chiếc đinh lớn hoàn toàn không chữa đường sống Yến Tử Phi kinh ngạc mà nói Chẳng lẽ, chẳng lẽ người này bị trun sống sao Bạch Tế Bảo đáp Khó trách mà bọn họ có người chết để không báo ta Cửa cũng không treo đèn Thì ra là ở đây đóng quan tài hại người Yến Tử Phi khó hiểu mà hỏi Nếu đã hại người Vậy thì tại sao còn phải mặc áo tang Túc trực ở bên Linh Cứu làm gì Bạch Tế Bảo lắp đầu tỏ vẻ không biết Thì ra là người này bị đóng đinh chết ở trong quan tài Tam hồn thất phách bị nhốt ở trong quan tài không ra được Thêm vào đó cổ họng nghẹn một cục tức. Không ra được cũng chẳng nút xuống được. Đúng vào lúc này thì bạch tế bào và Yến Tử Phi mở một lỗ trên mái nhà. Ánh trăng vừa vạn chiếu vào chiếc quan tài gỗ đen. Người này gặp ánh trăng liền vùng dậy mở quan tài đi lại. Quay trở lại lúc này, chỉ thấy cái xác chết kia xoay người bước đi. Giờ hai tay đen kịt về phía chi huyện đang ngáy ngủ dưới đất. Bạch tế bào ghẹ nói, nhìn kìa. Nó buồn giết chết Tri Huyện kìa Yến Tử Phi liền nằm đấy xả nhà cười khẩy mà nói <cười> Chỗ chết Tội có ứng đền Mặc kệ tên đó sống chết đi Cái xác chết đi đến trước mặt của Tri Huyện Cúi người xuống Quan sát một hồi Đưa tay đen định sở lên mặt của Tri Huyện Thì đúng vào lúc này Tri Huyện đột nhiên trở mình Dùng chân đá vào sát Tỉnh giấc mộng Vừa mở mắt ra thì đã đối mặt với cả cái xác chết Mặt đối mặt như vậy Nhất thời bắt trợn tròn như chuông đồng Sợ tới mức tóc gái dựng đứng kêu thảm tiết Ôi ôi, ôi, cứu, cứu, xác chết vùng dậy rồi Ở bên cạnh lúc này còn có hai người Vừa lúc tỉnh giấc mộng Rụi rội con mắt Nhìn trước quan tài không biết từ lúc nào đã mở ra Thấy có một xác chết đứng trong nhà nhìn tới nhìn lui Nhất thời kinh hãi vội vàng bỏ ra ngoài Không biết vì sao cửa phòng lại không thể mở được Liên vợ phàng quỳ xuống, kêu thảm thiết Ôi, lão gia Hiền linh rồi Lão gia, xin thả mà Lão gia, xin thả mà Chi huyện lúc này sợ đến mức toàn thân run dày Ủy trên mặt đất, run dày hai chân khóc lóc Chà, con không cố ý hại cha mà Là tên thầy bói mù trương đạo sĩ kia bảy mưu cho con cha xin hạnh tha cho con mà Nói xong thì chi huyện liên tục dập đầu Chương đạo sĩ Trương mũ Bạch Tế Bảo và Yến Tử Phi trên xà nhà nhìn nhau cúi đầu nhìn xuống Cái xác chết lúc này đã đứng trước mặt của Tri Huyện Ngực vào phòng dữ dội Mở miệng mà nói Vì sao Lại muốn hại chết à Tri Huyện sợ đến mức té ra quần lắp bắp mà nói Ơ <cười> Tất cả là do tên trương đạo sĩ kia ờ, Thấy người cản trở cái việc buôn bán của chúng ta liền nói người đã hết dương tọ từ lâu Chưa chết là vị vị sống bằng âm thọ Đang ngăn cắp dương Thọ của chúng ta để, nên là phải đóng một chiếc quan tài đen để chôn sống người Ta tin là thật cho nên mới làm ra cái chuyện hoang đường này ờ, Chà xin, xin tha cho ta mà Là ai? Đã đóng quan tài Lời này vừa nói ra Thì tên tiểu đồng bên cạnh đứng dậy bỏ chạy Cái sát chết liền tóm lấy cổ áo của hắn kéo về phía sau Déo tên tiểu đồng đến trước mặt Tên tiểu đồng sợ tới mức toàn thân run dày kêu lớn Dạ không liên quan đến con Là đại nhân Là đại nhân ạ Vẫn còn chưa nói hết câu Thì cái sát đã dùng bàn tay đen xì Sở lên mặt của tiểu đồng Mắt của tên tiểu đồng trợn ngược lên Tắt thở ngay lập tức Chỉ huyện thấy vậy thì sợ đến hồn may phách lạc Đầu óc choáng váng Việm rùi bọt mép ngất diều Tên người nhà còn lại thì cũng quỳ trên mặt đất Toàn thân run dày khóc lóc cầu xin tha mạ Cái xác chết sau đó xoay người Đi tới chỗ lò sười Bạch tế bào trên sàn nhà Lớn tiếng nói với cả cái tên người nhà Này đồ ngu Sao không lợi dụng lúc này Mau mau chạy đi chứ Tên người nhà vốn đã sợ chết khiếp Lại đột nhiên nghe thấy có tiếng hét này ngẩn đầu lịch nhìn lên Không biết từ lúc nào trên xà nhà lại xuất hiện thêm hai người Càng thêm kinh hãi, ngã lăn ra đất chết ngất luôn Yến Tử Phi nhìn Bạch Tế Bảo cười cười mà nói Này huynh đệ, công nhận một tiếng hét này của ngươi Gọi đến hồn vía lên mây Lại làm cho tên kia trở thành một cái xác chết đó Bạch Tế Bảo thở dài Yến Tử Phi nói Thôi nhanh nhanh kìa À, nó lại đi sửa lửa rồi kìa e rằng người trong nhà này đều phải chết cả đó Bạch Tế Bảo liền nói Bọn họ chết cũng chẳng sao Chỉ sợ cái xác này đi ra ngoài hại người khác mà thôi Yến Tử Phi nhìn Bạch Tế Bảo hình như đã đoán ra điều gì đó hỏi Vậy ý của Huynh là Thì thiêu cái xác đó ngay tại chỗ Nếu không cái xác đó ra khỏi căn phòng này Sẽ không biết có bao nhiêu người chết ở dưới tay của nó đâu Nhưng mà ngươi biết bắt sắc chết sao Bạch Tế Bảo lắc đầu Lúc này thì hối hận Bởi vì lúc trước khi mà gặp nam phái đạo tôn Mao Tiểu Phương Không học hỏi một chút pháp môn hàng thi Mao Tiểu Phương chính là cao thủ hàng thi Bạch Tế Bảo cúi đầu chấm tư một lát ngẩn đầu rồi nói Thôi, Cược thử một phen vậy Ờ, Huynh có thể giúp ta hai việc được không Yến Tử Phi nói Ngươi cứ nói thẳng Thì Huynh giúp ta đóng cửa phòng này từ bên ngoài Đừng để cho cái xác đó ra ngoài Sau đó chúng ta trong ngoài Vây bắt kẻ địch Ờ cái việc đóng cửa này thì không khó Vậy cái việc thứ hai là gì? Bạch Tế Bảo nói Huynh à, kiếm giúp ta một chút ngũ cốc Còn có một bát máu chó mực nữa Yến Thực Phi lộ vẻ có xử nói Ngũ cốc thì dễ kiếm thôi Ta tùy tiện vào một nhà là có thể kiếm được một bao tài chỉ là cái mấu chó mực này khó kiếm động, bản đêm chó rủ dữ lắm. Vậy làm phiền huynh bắt một con gà mái già, đừng bắt con đang ấp trứng. Yến Tử Phi sốt trầm ngĩ, quá nhỉ, trộm gà trộm chó đều là tiểu đạo. Ta đời ngang nhiên Yến Tử Phi chính là đại đạo công bà. Tuy nhiên lúc này nhìn vẻ mặt bạch thế nào, hắn bất đắc dĩ đầu đứng dậy lên sàn nhà, nhấc ngói lên nhảy vọt ra ngoài. Kỳ thật thì đâu cần đến nhiều thứ như vậy Bạch Thế Bào chỉ muốn đuổi Yến Tử Phi đi Cố ý bảo hắn đi tìm những thứ kỳ quái Lợi dụng khoảng thời gian này Bạch Thế Bào thi triển một số pháp môn không muốn để Yến Tử Phi biết Giờ mời thần sao Bạch Thế Bào lắc lắc đầu Cách này sẽ tổn hại thân thể quá lớn Dùng một lần thì toàn thân mệt mỏi rã rời Hơn nữa mời được vị thần tiên nào cũng chưa biết Lỡ như gặp phải cái vị thần nào yếu kém Tìm cái cả cái thân này cũng mất luôn chứ chả đùa. Hay mời quỷ nhỉ, cũng chẳng được. Bạch Đế Bảo bây giờ lấy đâu ra tiền giấy để mà mời quỷ? Chỉ có một tờ giấy trắng của quỷ sai hứa phúc mà thôi. À đúng rồi, hay gọi hứa đại ca nhỉ. Bạch Đế Bảo nghĩ đến đây thì mừng rỡ, từ bên hông lấy ra một đồng tiền xu, thổi ba hơi vào lỗ tiền. Sau đó lấy ra hai lá dâu nhét vào miệng nhai nhai. Vị đắng không sao tà siết, nhổ ra dùng tay xoa lên mí mắt. Mở to mắt nhìn lung tung trong phòng Bạch Tế Bảo nhìn một vòng Cũng không thấy bóng dáng con quỷ nào Kẽ hỏi Hứa đại ca huynh ở đâu rồi Kỳ lạ nhỉ Hứa đại ca chạy đi đâu mất rồi Đang lúc mà Bạch Tế Bảo kinh ngạc thì không biết từ đâu thổi đến một trận âm phong Cái xác chết hai tay đen xỉ như than Đang định quay người lau lên mặt của chi huyện thì đột nhiên bị trận âm phong này Thổi đến run cầm cập Lập tức quỳ xuống đất, run dày không dám nhúc nhích Bạch Thế Bảo nhìn kỹ Thì hóa ra chính là Hứa Phúc Đang dùng xây xích sắt, chói hay hồn phách Đứng trước mặt cái xác chết Ngẩn đầu nhìn Bạch Thế Bảo chắp tay hỏi Bạch Huynh Đệ, ngươi tìm ta sao? Bạch Thế Bảo mừng rỡ Nói vọng xuống từ trên sàn nhà À, hứa đại ca Làm phần huynh lại phải chạy một chuyến rồi Hứa Phúc nhìn xung quanh Trong lòng hiểu được vài phần nó với bạch tế bào huynh đệ sao không xuống dưới nói chuyện đi Ờ hứa đại ca Người trước mặt là sắp chết vùng dậy Ta sợ hắn ta bắt ta Hứa Phúc quay đầu trừng mắt Cái xác run dậy không dám nhúc nhích Hứa Phúc nói huynh đệ cứ xuống dưới đi không sao đâu Người này tam hồn thất phách Chết oan ức Có ta ở đây rồi Hắn không dám làm cản nữa đâu Nếu không ta sẽ dùng chú ngữ câu hồn thu hồi tam hồn của hắn ta Bạch Thế Bảo mừng rỡ từ trên sàn nhà nhảy xuống đất Ẩm một tiếng Vậy mà lại dẫm ra một dấu chân sâu hóa mở trên mặt đất Bạch Thế Bảo giật mình thầm nghĩ Từ khi nào ta lại có sức mạnh như vậy Chẳng lẽ là kỳ môn chi thuật kia ư? Bạch Thế Bảo không kịp suy nghĩ nhiều Đi đến bên cạnh hứa Phúc nói Hứa Huynh Ta sợ cái xác chết này ra khỏi căn phòng hại người à, Ta là muốn mời Huynh đến giúp ta hàng phục hắn Huynh đệ tìm đúng người rồi đó Nếu là hành thi cương thi thì ta bó tay thôi. Nhưng cái xác này có hồn phách nhập vào. Ta có thể quản được hắn. Hứa Phúc nói xong quay đầu nhìn cái xác chết lạnh lùng nói. Ngươi, chết rồi sao không đi tam tảo báo cáo đi. Ở lại dương gian nhập vào xác chết hại người ư. Cái xác run dậy mà nói. Dạ, ta vốn triển tâm, không nhẫn tâm nhìn đứa con bất hiếu làm ác. Không ngờ lại bị nó nhốt trong quan tài trốn sống Hôm nay gặp ánh trăng liền vùng dậy Chỉ báo thủ không hại người khác Bạch Tế Bảo thầm nghĩ Cái xác chết này cũng biết điều đó chứ Gặp quỷ sai nói chuyện cũng không còn chậm chạp dọa người như lúc nãy nữa Hứa Phúc bèn hỏi cái xác chết Người có oan đức gì sao Cái xác quỳ trên mặt đất kể lại cái chuyện tri huyện Và tên đạo sĩ giả kia lừa gạt tiền bạc và hại chết mình như thế nào?" Hư Phúc nói. "Làm ác ở dương gian tự có luật pháp dương gian trừng trị. Đợi sau khi chết, âm tào địa phủ cũng không tránh khỏi bị lộ ra. Giờ ngươi nhập vào xác chết đoạt mạng cũng chính là sai lầm của ngươi." Cái xác quỷ xuống đất dập đầu nhận lỗi. Đúng vào lúc này, chính nghe thấy tiếng hói trên mái nhà khẽ động, trong nháy mắt đã bị nhấc lên một lỗ hổng. Yến Tử Phi vác bao tải ở trong lỗ hổng lọt vào. Đảo mắt nhìn quanh phòng Thấy cái xác chết đang dập đầu trước mặt bạch tế bào Này, sao ngươi xử lý nó nhanh vậy? Yến Tử Phi kinh hô Bạch tế bào cũng kinh hô Thế sao Huynh lại nhanh như vậy? Yến Tử Phi nhảy lên xà nhà xuống Phủi phủi bộ trên người thở hồn hền nói Cả người nói chuyện cũng thật là lâu Ta còn tưởng phải đợi đến canh tư Ai ngờ mấy canh ba ta đã kiếm đủ mọi thứ rồi Xem ra ta vẫn là thần trộn Ha <cười> Lại nói thì Yến Tử Phi ở trên xà nhà thấy kinh ngạc Cái xác chết lúc nãy vẫn còn hung hăng muốn lấy mạng người Ra ngoài một lúc ấy vậy mà lại quỷ xuống trước mặt của bạch tế bào cầu xin tha thứ Trong lòng thầm khen người Quả nhiên là người không thể nhìn mặt mà bắt hình rong được Không ngờ cái vị bạch tế bào huynh đệ này Đây là một cao nhân như thế Liền tò mò mà hỏi Ờ huynh đệ dùng pháp thuật gì Lại có thể khiến cho cái xác chết kia quỷ xuống như vậy Bạch Tế Bảo cười cười mà nói Ta mời cha của anh đến Bạch Tế Bảo cười nói Yến Tử Phi ngẩn người Cũng chẳng nghĩ nhiều Liền nhún vai ông lấy bao tải nộp với cả Bạch Tế Bảo Đồ huynh đệ cần ta đã mang đến cho ngươi rồi Nói xong ném bao tải xuống bên cạnh Bạch Tế Bảo Rơi xuống đất ẩm một tiếng Có thể thấy trọng lượng không hề nhẹ Bạch Tế Bảo mở bao tải ra Thấy ở bên trong là một con gà mái già đang vỗ cánh trong bao Mổ thóc ở trong bao ăn Bạch tế bào liền đưa tay vào trong bao vơ một nắm Đổ ra xem Nào là gạo, kê, lúa, mì Đậu nành, đậu tương, ngũ cốc đều có đủ Bạch tế bào thầm nghĩ vẫn còn chưa đến một chén trà nhỏ Vậy mà Yến Tử Phi đã có thể tìm đủ những thứ ngắn cần Tốc độ nhanh đến kinh người Bạch tế bào liền nói Ờ huynh hãy đi mau lấy bạc đi Cái xác chết này cứ để ta xử lý Yến Tử Phi gật đầu Từ trên sàn nhà nhảy xuống cầm theo thanh đồng đi cậy tổ Ở phía bên này thì hứa Phúc hỏi Bạch Tế bảo Ờ Bạch Huynh Đề Cái xác này ngươi muốn xử lý như thế nào Cứ để hứa đại ca xử lý đi Chỉ cần đừng để hắn ta giết thêm người nữa là được Hứa Phúc liền gặt đầu quay người lại Đó với cả cái xác chết Tam hồn còn không mau rời khỏi thân xác Đến âm phủ báo danh đi Cái xác chết quỳ trên mặt đất cầu xin mà nói Đứa con bất hiếu này của ta Làm chuyện thương thiên hại lý Cấu kết với cả một tên đạo sĩ Lừa gạt tiền bạc Ta tức giận không chịu được Liền lý luận với nó Không ngờ rằng lại bị nó nhốt vào trong quan tài hại chết Nếu không thể giết nó Ngăn chặn tội ác của nó Ta làm sao có thể yên tâm lên đường được Hứa Phúc thấy cái xác ấy vậy mà lại dám cãi lại mình Ở trước mặt ba hồn phách và bạch tế bào Giờ đây đã mất hết mặt mũi liệt quát to À to gan nhỉ Sống chết có số Mặc kệ là nó là bồ tát từ bi hay là ác ma khát máu Trời cao tự có công lý Sao có thể để người ở đây giết người đoạt mạng bừa bãi được Bạch Thế Bảo không biết vì sao hứa phúc lại đột nhiên nổi giận, bèn bước ra hòa giải đọc với xác chết. Thôi, ngươi cứ yên tâm lên đường đi. Chuyện của con trai ngươi thì cứ để ta xử lý, đảm bảo sau này nó sẽ không hại người nữa đâu. Cái xác chết suy nghĩ một chút rồi đồng ý, quỳ trên mặt đất dập đầu với Bạch Thế Bảo. Sau đó đứng dậy ngửa người ra sau, thi thể ngã xuống đất bất động. Tam hồn thoát ra, lượn lờ tại một chỗ, một lúc rồi chui ra khỏi cửa. Bạch Tế bào nghi ngờ mà hỏi Ờ, cứ để à, hắn ta đi như vậy sao? Sao hứa đại ca không trói lại tâm hồn của hắn rồi áp giải đi? Hứa Phúc đáp Âm phủ đã có công văn điểm danh rồi Nhiều ra một người là không khớp Thôi, cứ để hắn tự mình đi là được rồi Bạch Tế bào gật đầu thầm nghĩ như vậy cũng tốt Tránh cho hắn ta ra ngoài oán hận không phục Ở trên đường đi cãi lại hứa Phúc lại bị đánh đậm Nghĩ đến đây hắn thầm kêu lên Mà thôi hỏng rồi Vừa rồi ta lại quên lấy oán khí ở trong miệng quán Đó chính là thứ mà tăng thêm dương thọ Chết thật Cạch Cũng vào lúc này thì Yến Tử Phi đã dùng một thanh đồng phá ổ quá Sờ hai cánh cửa tủ dùng sức kéo ra Một đống bạc trắng sáng loáng như là một ngọn núi bạc nhỏ ánh sáng chói mắt Hứa Phúc nhìn thấy kinh ngạc hỏi bạch tế bào Huynh đệ sao lại trộm thiền ở đây như vậy Bạch Thế Bảo cười cười mà nói Đây đều là những đồng tiền bất nghĩa bóc lột từ dân chúng Hôm nay thì uh, bọn ta định giải sạch sẽ Phá sạch ra sản quán đi mà Hứa Phúc nhìn chăm chăm vào tủ bạc trắng ngẩn người tự lẩm bẩm Ui nhiều bạc trắng như vậy Chỉ thật là chói mắt nhỉ Bạch Thế Bảo nghe ra hàm ý trong lời nói của Hứa Phúc Liền ghé vào tay Hứa Phúc nhỏ giọng mà nói Yên tâm đi Ta sẽ lén giữ lại một chút cho Hứa Đại Kha Hóa thành tiền âm phủ để hứa đại ca lấy đi uống rượu Hứa Phúc mừng rỡ Bình tĩnh trở lại Sau đó quay đầu nhìn ba hồn phách phía sau hắng rộng mà nói Nào trời sắp sáng rồi Ta còn có công vụ Xin cáo từ trước Bạch Thế Bảo liên tục gật đầu nói Được Huynh cứ đi đi Công việc quan trọng Hứa Phúc liền vỗ vai Bạch Thế Bảo Kéo dây xích sắt ở trên tay Sau đó dắt ba hồn phách vừa định đi Lại đột nhiên quay đầu lại Đọc với Bạch Thế Bảo À suy nữa ta quên mất à, Mã quỷ sai bảo ta nhắc nhở ngươi Là đừng quên chuyện của hắn đọ Bạch Thế Bảo đáp Mão Huynh cứ yên tâm đi Ta đã hứa rồi chuyện này tự nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng thôi Hứa Phúc gật đầu Lại liếc nhìn đống bạc trắng Rồi sau đó mới xoay người tạm biệt chào Bạch Thế Bảo dắt ba hồn phách chui ra khỏi cửa Lúc này đây thì Yến Tử Phi cởi áo khoác ngoài Trải thảm ở trên mặt đất dùng tay xúc bạc bỏ vào trong áo Bạch Tế Bảo bước tới nói Ờ Huynh à như vậy thì được được bao nhiêu chứ Bên kia không phải có bao tài sao Yến Tử Phi lắc đầu mà nói Làm nghề này phải trừa lại không thể lấy hết được Trừa lại một chút cũng là trừa lại cho bọn họ một con đường sống Bạch Tế Bảo thầm nghĩ cũng đúng Ban đầu cũng chỉ định lấy một chút bạc để bảy mưu Bây giờ nhìn thấy đống tiền lại nổi lòng tham Cũng may mà có nguyên tắc nghề nghiệp của Yến Tử Phi nhắc nhở Lấy đủ là được Hơn nữa nhiều bạc như vậy Hai người bọn họ cũng không mang đi hết được Bạch Tế Bảo đến nói Nhấn lại một chút thì mới thành đại sự Được rồi Coi như là chuột chuyển nhà Chúng ta cứ từ tổ chuyển Bạch Tế Bảo và Yến Tử Phi xúc bạc từ trong tủ bỏ vào áo Không bao lâu đã chất đầy áo Tùm bốn góc áo lại thắt nút Yến Tử Phi vác lên vai Bạch Tế Bảo hỏi Vinh à được bao nhiêu rồi Yến Tử Phi nhu nhún vai nói Ước chừng khoảng 100 lượng rồi Bạch Tế Bảo nhìn tủ bạc trắng đầy áp Thiếu hẳn 100 lượng Mà cứ như mối bỏ bể Cũng không nhìn ra được Thầm nghĩ Nếu ta lấy sạch hết số bạc này của ngươi Thì ê rằng không khiến ngươi nhớ đời ngược lại còn khiến ngươi làm hại người khác nhiều hơn nữa Thôi Chi bằng dùng chút tiền nhỏ của ngươi để lừa ngươi chịu một vỗ đau vậy. Yến Tử Phi lúc này thúc giục. Huynh đệ à, thời gian không còn sớm nữa đâu. Chúng ta rút lui được rồi chứ. Bạch tế bảo quay đầu nhìn vị tri huyện vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh gật đầu. Ừ, um, số tàn cuộc này cứ để cho lão ta tự mình dọn dẹp đi. Yến Tử Phi xếp đài số bạc trong tủ. Nhìn bên ngoài thì ngay ngắn nhưng bên trong lại giống tuếch. Cái này gọi là quỷ trộm tiền. Tụng ngữ nói trộm ruột không trộm vỏ Nhìn bề ngoài không phát hiện ra Nhưng lâu dần bên trong đã bị trộm sạch sẽ Đợi đến khi phát hiện ra Thì giống như sụp đổ Gia sản đã bị thâm thụt Sau đó Yến Tử Phi giống như là con sóc bay Vác một trăm lượng vẫn nhẹ nhàng như thường Sờ xà nhà cột trụ Thoăn thoát leo lên sàn nhà Bạch Thế Bảo đứng dưới đất Ngẳng đầu hỏi Yến Tử Phi Huynh à Còn bắt ta chui cửa sổ leo xà nhà nữa sao Yến Tử Phi đỏ mặt cười nói Nhìn chi nhớ của ta đây này Huynh đệ đợi ta một lát Yến Tử Phi nhấc ngói lên Chui ra từ trên mái nhà Không bao lâu thì cửa chính từ từ mở Từ bên ngoài ra Rồi hắn nói với cả Bạch Tế Bảo Sao lần này cho huynh đệ đi cửa chính Đã được chưa Bạch Tế Bảo cười cười Đi theo Yến Tử Phi ra khỏi cửa Cũng bình an vô sự Tiếp đó thì hai người giấu tiền Ở miếu quan đế Sau đó đến một quán rượu trong trấn Gọi một chút rượu ngon thức ăn Mừng ăn một phen Trong quán rượu lúc này thì rất ồn ào náo nhiệt Hai người không hề nhắc đến kế hoạch Chỉ nói những chuyện phiêu bạt giang hồ Một lát sau uống vài chén rượu Bạch Thế Bảo nhỏ giọng hỏi Yến Tử Phi Ờ... Huynh có biết cái tên tri huyện và tên đạo sĩ giả kia Làm cách nào mà lừa được nhiều tiền như vậy không Yến Tử Phi nhìn xung quanh Rồi cầm một chiếc đũa mà nói Hai tên này ra thần giả quỷ, ra làm đạo sĩ Nói chung là toàn những thủ đoạn đừa đảo kiểu Tiên đồng nhập xác rồi thần tiên nhập thể Bạch Thế Bảo ngần người hỏi Như thế nào là tiên đồng nhập xác Yến Tử Phi cười nói uh, Nó đến thì cũng hơi lạ Là hai người này chính là dựa vào chiêu này mà tạo dựng được danh tiếng lập nghiệp đó Sau đó Yến Tử Phi nháy mắt với cả Bạch Thế Bảo Bảo hắn lại gần rồi kể rõ mánh khóe cho bảy cái bảng nghe. Thì ra là cái tên chi huyện này để trộm tiền thì ở một nơi xa tìm người, rồi cùng nhau bảy mưu tính kế dùng thủ đoạn mê tín dị đoan để lừa tiền. Người này thì chính là tiên đạo sĩ giả kia. Hai người bọn họ trước tiên là cấp nơi ở trong thành giải lời đồn đãi. Tiên đạo sĩ giả kia nói mình là họ Trương, biết chút đạo pháp, là một đạo sĩ Vân Du. Mấy hôm trước thì bỗng nhiên mơ thấy hai đứa trẻ ăn mặc như tiên đồng. Một đứa mặc đồ đỏ, một đứa mặc đồ xanh đều búi tóc hai bên. Dặn dò hắn là nói ngày tháng năm nào đó là bọn chúng sẽ thăng thiên Bảo hắn nhất định phải đến chân núi Nam Sơn ở Trấn thiên linh nganh đón. Đạo sĩ giả nói xong thì lại có một đám người lần lượt cũng nói mơ thấy giấc mơ tương tự. Đều chạy đến chân thiên linh nganh đón tiên đồng. Người dân thấy vậy thì nhất thời tin là thật Đều chuyển tay nhau Đến ngày đó đều mang theo hương đến tiền giấy Đến chân núi Nam Sơn ngay nhón tiên độc Mà cũng đúng lúc đó thì tiên đồng quả như là đến Trên mặt sông dưới chân núi Nam Sơn Không biết từ đâu cho đến hai thi thể trẻ em Tuổi đều khoảng 8-9 tuổi Một thi thể mặc áo lụa đỏ thấm Thắt lưng, quần vàng Thi thể còn lại thì mặc áo lụa màu xanh đậm Cũng thắt lưng quần lụa trắng Đều búi tóc hai bên chân đi giải gai Ăn mặc giống hệt như là tiên đồng Mà lạ lùng là hai thi thể trẻ em này không phải là trôi xuôi dòng Mà là sóng đôi cùng nhau ngược dòng nước chua về phía núi Lam Sơn Lúc này tên đạo sĩ giả kia hét lớn Tiên đồng dáng thế ngược dòng nước Tiếp đó là có người ở trên bờ đốt hương đốt tiền Ngânh đón tiên đồng Chi huyện và đạo sĩ già gọi mấy người bơi giỏi Nhảy xuống sông vớt hai thi thể trẻ em kia lên bờ Vừa lên bờ liền thiêu Sau đó dựng cho cốt của tiên thể và hai pho tượng bằng đất sét Coi như là nặn lại tượng cho hai tiên đồng này Rồi kêu gọi quyên góp xây dựng đạo quán trên núi Nam Sơn Đặt tiên thể vào trong đó Sau chuyện này thì chuyện tiên đồng giáng thế Ở trong vòng hai ba ngày đã chuyển khắp các thị trấn và các làng mạc lân cận Những người dùng đạo bái thần cầu tiên đua nhau đến đạo quán Nam Sơn để bái lại tiên đồng Trong nháy mắt thì tiền công đức tiền tài nhiều vô số kể Tiên đạo sĩ già kia bỗng chốc biến thành người quản lý đạo quán này Trở thành đạo quân bảo vệ hai tiên đồng Chi huyện còn đặc biệt sai người mang đến à, biển ngạch chúc mừng Nâng cao danh tiếng của đạo quán Từ đó đạo quán này trở thành công cụ kiếm tiền của chi huyện và tiên đạo sĩ già kia Bạch Thế Bảo nghe đến ngần người kinh ngạc mà nói Thủ đoạn này độc ác thật nhỉ Yến Tự Phi nói Cái gọi là cái đạo thuật của người này nói trắng ra là thuật lửa gạt thôi So với đạo hạnh sống âm phủ mời quỷ của Huynh thì còn kém xa đó Bạch Thế Bảo không nhịn được mà hỏi Ờ nghe nói tên đạo sĩ giả này còn có thể làm phép cầu mưa Ta thì biết giống như là thuật tiên đồng giáng thế đều là giả rồi Nhưng mà không biết hắn ta làm như thế nào Yến Tử Phi sở dĩ có thể trở thành đạo hiệp Dựa vào không chỉ là nhãn lực tinh tường và thủ pháp xuất thần Mà thính lực mới chiếm là phần lớn công lao Trong giới đạo tạc môn này gọi là thám phong Tên trộm nhà nép mình trên xà nhà nghe nén chuyện phòng the đó là tiểu đạo thôi Còn Yến Tử Phi lại là mắt quan sát sáu đường tai nghe tám hướng Trên thì có tin tức chính sự, dưới có đến chuyện nhà ngõ xóm. Các loại tin tức tình báo đều là dò la, không gì qua được tay hắn, đó mới là đại đạc. Tất nhiên là vở kịch bọn họ dựng lên nói toạc ra là chẳng đáng bột giu. Yến Tử Phi đặt hai tay lên chít đũa ở trên bàn, rồi dùng tay khoa chân múa tay mà nói: "Cái tên đạo sĩ giả kia là đại sư má của bang lửa Đào ở Dương Châu." Chuyên đi các nơi mua chuộc những đứa trẻ ăn mày làm đồ đệ Nuôi mấy tháng rồi dạy chúng làm chút việc ngờ vặt trộm cắp lừa cạt Mấy ngày trước khi bày ra cái trò tiên đồng rắn thế này Thì hắn ta đã mang từ Dương Châu đến hai đứa trẻ ăn mày này Sau khi ăn mặc chỉnh tề Thì liền dìm chết hai đứa trẻ dưới nước đó Bạch tế bảo mắng Mẹ kiếp đúng là đồ xúc sinh mà Yến Tử Phi dừng lại một chút rồi tiếp tục nói Còn cái việc tiên đồng răng thế xuất hiện như vậy Là bọn chúng Là buộc dây thừng và mỏ neo Buộc hai cái sắc chết Dìm mở đoạn sông phía hạ niu không xa xuống Núi Nam Sơn Phía trên thì có một chiếc thuyền lớn đậu sẵn Ngoài ra còn sai người Thả hai chiếc thuyền nhỏ ở thượng nguồn Từ mỗi thuyền thả xuống hai sợi dây thừng Buộc thêm vật nặng Để dây chìm xuống mặt nước Đợi đến cái ngày tiên đồng răng thế Thì người trên thuyền lớn kéo dây neo xác chết nổi lên Sau đó thuyền nhỏ ở thượng nguồn kéo dây thừng Sắc chết cứ như vậy mà từ từ liền trôi ngược dòng đến trên đó Bạch Thế Bảo lúc này tức đến nghiến răng trèo trèo Thầm nghĩ cái lũ súc sinh này vì tiền tài coi mạng người như cỏ rác Đáng hận là dân chúng ngu muội còn đua nhau bố trí tiền tài hưng đến Nếu không nghĩ cách trường trị bọn chúng Thì ế rằng không biết bao nhiêu người còn bị che mắt lừa gạt nữa Bạch Thế Bảo cúi đầu trầm tư một lát rồi ngẩn đầu hỏi Yến Tự Phi. À, huynh có từng lộ mặt trước tên đạo sĩ kia bao giờ chưa? Yến tử Phi đáp. Chưa, ta chưa từng lộ mặt trước con mồi đó đâu. Được, vừa hay. Hôm nay ta chuẩn bị một chút. Ngày mai cần Huynh để giúp ta. Không thành vấn đề. Được, vậy ngày mai chúng ta sẽ hành động. Bạch Thế Bảo răng cái bẫy này... Chỉ đợi tên đạo sĩ giả và chi huyện chui vào Đến lúc đó sẽ siết cổ bọn chúng Xem bọn chúng có cầu xin tha mạng hay không Bạch Thế Bào và Yến Tử Phi lại nói thêm vài câu Sau đó hai người gật đầu với nhau quyết định phương án Sau đó thanh toán tiền Bạch Thế Bào xoay người trở về miếu quan, đế để chuẩn bị Còn Yến Tử Phi thì có nơi khác để đi Ngày hôm sau trời sáng, ánh nắng chan hòa, chấn thiên đình quán Nam Sơn. Vào lúc này trên chiếc bàn đàn hương ở trong chính điện, đốt một đôi nến long phụng trình tường nặng đến mười mấy cân, ánh lửa chói mắt. Ở trong lưu đồng cổ hương trầm nghi ngút, khói xanh lượn lờ, hương thơm ngào ngạt. Phía trên bàn thờ đàn hương thờ hai pho tượng tiên đồng, hương khói không ngừng. Ở bên cạnh bàn thờ đặt mấy cái ghế bành bằng gỗ tử đàn. Ở trên ghế đang ngồi hai người Một người sắc mặt hơi vàng mặt chuột Một mắt đã mổ Nhãn cầu như phủ một lớp xương Thành hoa thủy tinh Để dâu dê bạc trắng Mặc một bộ đạo bào vải xám Co mày hỏi người bên cạnh Thật sự có chuyện như vậy sao Người bên cạnh là mặc một chiếc áo dài Rộng thùng thình bụng phệ Nằm ườn ra ghế sắc mặt tăm tối Mí mắt dày Đặc đầy tơ máu Vẻ mặt buồn dầu đáp Chuyện này không tin không được. tôi hôm qua ta suýt nữa bị dọa chết khiếp à? Người mặc đạo bào cười lạnh một tiếng nói. Ta thấy hay là Chi huyện Đại Nhân đã có đường lộ khác rồi. Không muốn cùng ta dẫn thân vào vũng nước đục này nữa có phải không? Hai người đang nói chuyện chính là Chi huyện và tên đạo sĩ giả kia. Tên giả Trương Mổ. Chi huyện mắt lim dim. Cuồng mắt thâm đen xì rõ ràng là đêm qua không thể ngủ ngon dấp. Tên đạo sĩ giả này hơn 60 tuổi, tên thật là Trương Thanh. Lăn lộn ở trong bang lừa đảo ở Dương Châu cũng có chút danh tiếng. Làm cái nghề mượn danh thần Phật lợi dụng sự mê tín của các tín đồ để lừa gạt tiền bạc. Trong nghề này thì đã nắm rõ mánh khóe. Đối ngoại thì nói dối là thần tiên phù hộ, mượn ý trời để ra lệnh. Vì một mắt đã mồ nên người ta gọi hắn là Trương Mồ. Tuy trùng biệt hiệu với sư phụ của Bạch Thế Bảo là Trương Nhất Bạch nhưng hai người là hai người khác nhau. Chi huyện ở bên cạnh nói Tiền thì vẫn phải kiếm Chỉ là chuyện lão già nhà ta Thật sự là Khiến người ta sợ hãi độ <cười> Chúng ta làm toàn cái chuyện mờ ám Nhưng lại không thể giấu trời Đã như vậy Chi bằng chúng ta qua mặt trời luôn đi Đạo sĩ giả đứng dậy Đi đến bên Lư Hương Đưa tay sờ vào Lư Hương Suy nghĩ một lát rồi quay người hỏi chi huyện Xác của lão già nhà ngươi đã thiêu chưa Thiêu rồi Sáng nay cùng với cả mấy tên gia nhân thiêu chung một lượt đó Đạo sĩ giả gật đầu nói Thiêu rồi thì tốt Một lần xong hết chuyện đi tri huyện nhìn chằm chằm vào lưu hương ngẩn người một lúc rồi tự lầm bẩm Chuyện của chúng ta thì e rằng đã đắc tội với thần linh rồi Ngoài chuyện lão già của ta ra Sáng sớm nay thì ta còn mơ màng hồ đồ Gặp một giấc mơ kỳ lạ lắm Nói được một nửa Đạo sĩ già ở bên cạnh giật mình vội vàng hỏi Mơ thấy gì Chi huyện nhìn quanh bốn phía khẽ nói Sáng nay Ta buồn ngủ đến nỗi không mở nổi mắt Mơ mơ mảng mảng Hình như là bị hai người đàn ông đánh thức Sau đó dẫn ta đi mãi đến bãi Tha Ma phía Đông Thành Ở đó không biết từ bao giờ đã dựng lên một cái liều cỏ Hai người đó liền kéo ta vào trong liều Rồi bày ra xúc sắc đánh bạc Ta cũng không biết phải làm sao nữa Sau đó thu liên tiếp hơn 30 ván Cuối cùng là trong lúc tính toán Thu bọn họ hơn 100 lượng bạc Ta nói trên người không mang theo bạc Muốn về nhà lấy Hai người kia lại nói với ta là Bọn họ tự đi lấy Ngoài ra còn bảo ta là Đạo sĩ già trợ tròn mắt Vội vàng chen ngang Có phải bảo người là tối nay đến đó đánh bạc tiếp hay không Chi huyện ngẩn người hỏi Sao người biết Ôi ơi, ngươi đang đánh bạc với quỷ đó Cái gì? Quỷ sao? Đạo sĩ giả gật đầu nhìn trái nhìn phải mà nói Thật ra thì Đêm qua Ta cũng mơ thấy giấc mơ y như vậy Rõ một một Như thật vậy Nhưng sau khi thua bạc Ta cảnh giác không về nhà ngay Mà đi vòng vo một vòng Khi quay lại bãi tham ma Thì phát hiện nơi đó chỉ là một ngôi mộ hoang bản bản chẳng có căn lệ hộ khẩu. Chi huyện nghe đến đây thì a một tiếng kêu lên. Đạo sĩ già đi tới nhìn hai pho tượng tiên đồng ở trên bàn thờ đàn hương, cau mày mà nói: "Thì ngươi không kiểm tra xem bạc công nhà có bị hay không à?" "Bạc cứ." Chi huyện đến núng bật dậy, đi đến bên cạnh đạo sĩ già ghé sát tai mà nói: "Bạc thì đều bị ta khóa ở trong tủ, chìa khóa chỉ có hai chiếc, ta và phu nhân mỗi người giữ một chiếc." Hơn nữa ngày nào ta cũng mở ra xem Không có sai sót đâu Đạo sĩ già cười lạnh mà nói Thật ư Sáng nay người đã xem thử chưa Thì sáng nay bận chuyện lão ra Nào có thời gian bà xem Chi huyện nói đến đây sắc mặt trắng bệnh Hình như đã hiểu ra điều gì đó Run run môi mà nói Chẳng lẽ Lúc này thì từ ngoài miếu đi vào hai người Một người là đệ tử trong đạo quán Một người là gia nhân nhà tri huyện Người đệ tử đi vào trong điện Bái lại tri huyện và đạo sĩ già rồi nói Sư phụ Con đã xem rõ ràng rồi Đạo sĩ già gọi người đệ tử sang một bên Người đệ tử ghé sắt vào tay hắn nói nhỏ một hồi Đạo sĩ già lập tức kinh ngạc liên tục hỏi Thật vậy sao Người đệ tử gật đầu Sau đó đạo sĩ già quay đầu nhìn gia nhân nhà tri huyện Tên đó cũng ghé vào tay tri huyện nói nhỏ gì đó Chi huyện cũng kinh hãi biến sắc hát mồm nói chuyện, chuyện, chuyện này là thật sao? Gia nhân nhà tri huyện gật đầu Đạo sĩ già thấy sắc mặt chi huyện khó coi bèn đi tới hỏi Này nếu ta đoán không nhầm có phải là số bạc đã bị mất rồi không? Chi huyện ngây người mà nói ờ, quỷ, quỷ mà ờ, đêm qua đúng là mơ thấy quỷ ờ, Phu nhân ta vừa kiểm tra số bạc trong nhà Vậy mà không hiểu sao lại mất 100 lượng Đạo sĩ giả nói Có phải kiểm tra nhầm hay không Hay là có kẻ gian vào trong nhà Chi huyện lắc đầu ngoài ngoại Không thể nào mà Đêm qua ta vẫn luôn ở linh đường canh giữ Ngay cả lúc lão già ta sống dậy Ta cũng không bước ra ngoài cửa nửa bước Không thể là có người trộm tiền Hơn nữa ổ khóa vẫn còn nguyên vẹn Cũng không có dấu vết bị cậy phá Bây giờ nghĩ kỹ lại cái số tiền bị mất thì hoàn toàn trùng khớp với cả số tiền thu bạc các con quỷ đêm qua. Chẳng phải là rõ rõ đã bị quỷ lấy đi rồi sao?" Đạo sĩ giả nói. "Sau này ngủ thì phải mở một bắt ra, may mà chỉ mất một phần nhỏ thôi độ." Tri huyện gật đầu li li nhạ cúi đầu suy nghĩ một hồi, rồi lại đột nhiên kêu lên, "Tôi chết rồi, bây giờ phải làm sao bây giờ?" "Sao là sao?" Thì, thì đêm qua đã hẹn với cả hai con quỷ đó rồi Tối nay còn phải tiếp tục đánh bạc nữa Đạo sĩ giả nói Không đi là được chứ gì Nhưng mà trong giấc mơ ta bị bọn chúng lôi kéo Ồ thân bất do kỳ làm sao mà không đi được Chi huyện vừa run dày vừa đi tới đi lui Miệng thì lầm bầm Xem ra khóa gì cũng vô dụng Giấu bạc ở đâu cũng chẳng an toàn rồi Đạo sĩ giả đột nhiên cười ha hà nói Nhìn kìa, nhìn kìa Nhìn người cuốn quýt kìa kìa Nhân tâm đi, chuyện này ta đã khái hiểu rồi tri huyện ngẩn ra vội vàng hỏi Ý người là sao? Đạo sĩ già dùng tay chỉ người đệ tử kia Người đệ tử gật đầu hiểu ý Quay sang nó với cả tri huyện Sư phụ ta đêm qua mơ một giấc mơ kỳ lạ Có kể cho ta nghe Sáng nay xe ta đến bãi Tha Ma phía đông trấn xem sao Ta vừa sáng sớm đã chạy ra bãi Tha Ma rồi Chỉ thấy có hai người đang dựng liều cỏ ở đó Ở đó công khai bày sạp đánh bạc Ở trên bạc có cả đống bạc Ước chừng không dưới 100 lượng đâu tri huyện liền nổi giận nói Cái gì? Mẹ kiếp Được, ta phải lập tức đi gọi người bắt bọn chúng Lao liệu Đạo sĩ giả ngăn cản chi huyện lại lắc đầu nói hoàn đã Đêm qua trong mơ ta thấy rõ ràng Đó là một bài tham ma Căn bản không có liều cỏ Bây giờ ban ngày ban mặt đột nhiên xuất hiện hai người Ở đó dựng liều công khai đánh bạc Người không thấy kỳ lạ hay sao tri huyện trợt hiểu ra Chẳng lẽ hai người này chính là hai con quỷ trong mơ ư Đạo sĩ giả lắc đầu mà nói Quỷ thì không thể nào ban ngày ban mặt chạy ra ngoài Hai người này đã dám ra ngoài thì không sợ chúng ta tìm đến Ta thấy chuyện này còn phải bản bạc kỹ hơn một chút Chi huyền xuất ruột đi vòng tại chỗ Rồi đột nhiên vỗ tay kêu lên Đúng rồi Nếu không được nữa Thì ta chuyển số bạc đó đi miếu quan đấy Bởi vì ở trong miếu đó thì có Thần vị quan công Quỷ cái sẽ không dám trông vào Tối nay ta sẽ trải chiếu ngủ ở đó luôn Ta xem con quỷ nào còn dám tới tìm ta nữa Đạo sĩ giả suy nghĩ một hồi rồi nói Không được Trốn tránh được Cũng chỉ là nhất thời Không trốn tránh được là nhất thế Ta thấy rằng là cũng đừng nên đoán mò nữa Chi bằng hai chúng ta đến bãi tha ma đó gặp hai người kia Đến lúc đó có lẽ sẽ hỏi được đáp án đó Được Chúng ta dẫn theo nhiều người một chút Đạo sĩ giả lắc đầu nghiêm giọng mà nói Không Chỉ hai chúng ta thôi